các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lực lượng của hai người Trần Toàn quy nương vận chuyển xuống nền đất dưới chân. Nào, lại tới đây đánh ta một kích nữa đi. Sương Cuồng nhếch mép cười khẩy đoàn tụ người lao đến hành tâm của đại trận, nơi có gốc cổ thụ to lớn đang ánh ngữ. Ngươi nghĩ ta không dám sao? Trần Toàn thường sư bị những lời khi trọng giận. Bản thân thi chiến tinh tú bộ pháp bám theo phía sau. Quỷ nương thì lão lão đi tính lên tiếng căn ngan nhưng không kịp, chỉ đành nối gót theo lão cùng nhau bám đuổi sừng cuồng. Phía bên này khi Mã Lân bị Huệ Thiểm Thự mang đi, trận chiến của sư Đồ lão giờ đây chỉ còn Thiên Minh. Sơ Phụ sao người nỡ bỏ rơi ta, khốn kiếp mà. Mắt nhìn thấy bóng dáng của Mã Lệnh dần khuất, Thiên Minh gào lên giận dữ. Đoàn chấm xem một kiếm ý đồ tháo chạy. Ngươi nghĩ mình có thể chạy được đi đâu? Ngay lúc mà Thiết Minh mới tung người lên cao nhảy ra khỏi vòng vây, thì bất ngờ một thân ảnh xuất hiện ngăn lại đường đi của hắn. "Tiêu Tử, ngươi..." Thiên Minh cả kinh kinh nhận ra, người ngăn lại mình chính là Dương Soái, kẻ đã bị hắn vây vò mấy ngày qua. Đối diện Thiên Minh rưng xoá hai mắt chứa đầy lửa giận, trường kiếm trong tay rung lên khe khẽ, như cảm ứng được nỗi lòng của chủ nhân. Thiên Minh, hôm nay ta có chết cũng không để cho ngươi rời khỏi. Dựa vào ngươi. Thiên Minh có chút kinh bị nhìn Dương Soái, nhưng lời của hắn vừa dứt, thì từ phía sau lưng truyền tới thanh âm của người Trần Kiên vừa đuổi tới. Ngươi đánh rơi gì sao? Nghe thấy lời kia, toàn thân của Thiên Minh run lên bần bật, máu từ vết thương trên thân thể bây giờ đã thấm đẫm y phục, nhìn qua thảm không tả nổi. Các người ỷ đông hiếp yếu, còn đáng mặt hào kiệt. Dưới sự quận bách Thiên Minh mở miệng nói, Ti Dũng liền nhàn nhạt, nhạt đáp, người quên trận chiến trên Già Lĩnh Sơn sao, giờ còn ở đó mà nói mấy lời đạo nghĩa. Đúng như vậy, Điểm đó các người giăng bẫy về bắt chúng ta nơi lao ngục, cũng không phải là lấy đồng hiệp yếu hay sao?" Tiểu Chu cũng lên tiếng phụ họa. "Thiên minh nghe thế như vậy á khẩu không nói làm sao." Đúng lúc này Trần Kiến lại lên tiếng. "Được, nếu người không phục như vậy thì ta sẽ để dương soái so đấu với ngươi." Trần Kiến ca không được đâu. Hoàng Linh có chút lo lắng can ngăn. Trần Kiến hướng nàng nâng tay đoạn nói, Hảnh vừa nãy chiến đấu thất thủ tương không nhẹ, hiện tại sức lực e là chỉ ngàn ngựa dưng sói mà thôi, hơn nữa tật tin huyền pháp đại việt so với hoa hạ không hề kém cạnh. Xét lời Trần Kin hướng dưng sói hô lớn, "Dưng sói thân là đích truyền Thiên Hoa Quan, ngươi tuyệt đối đừng để Thiên Hoa đạo trưởng mất mặt." Phía bên kia dưng sói nghe thấy những lời này, thì hùng tâm trắng khí bùng lên, Kiếm kiếm trong tay siết chặt nhắm Thiên Minh toàn lực lao lên, nhất thời bóng kiếm lăng lệ bính ảnh chập trùng, bùa vây lấy thân thể của Thiên Minh đang run lên từng chập. Tiêu từ này sao đột nhiên lợi hại như vậy? Thiên Minh sững hãi trong lòng thầm nhủ, nhưng dù sao hắn thân cũng là cấp bậc Địa Tiên, dù cho thân thể trọng thương, Thiên Minh vẫn tự tin bản thân có thể đem một kẻ có tu vi Công lắm chỉ là thượng sư Của Đại Việt chém giết Thiền địa vô cực Kiếm đạo vô tình Thượng thái tam thanh cấp cấp như luật lệnh Thiền minh niềm đồng Chú ngữ vùng kiếm đón đỡ Kiếm mạnh đang ập xuống Nhất thời những tiếng va chạm Của pháp khí văn linh không ngất Kiếm mạnh bạch sắc cùng huyết sắc Ở trên không trung Không ngừng lao vào nhau liền miền bất tiệt Trần kiện quản chiến Một hồi tiếng ghép mỉm cười Cái đó xoay người lao nhanh về phía của Trương Phong, bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của đám đồng bạn. Huynh ấy thực sự không lo lắng cho Dương Soái sao? Hoàng Linh nóng lòng như lửa vội vàng lên tiếng, bên cạnh nàng Chí Dũng khẽ cười mà đáp, "Trong chúng ta không ai hiểu rõ huyền pháp của Thiên Hoa Quan bằng hắn, nếu hắn khâm chắc chắn thì tuyệt đối sẽ không rời đi. Chúng ta mau qua đó trợ giúp tiểu tử Trương Phong một phen." Nại Đoàn Chí Dũng cũng lao đi, hai người Hoàng Linh Lý Phương cùng Tiểu Chu Tiểu Ngọc nhìn nhau một chút, rồi cũng chạy theo duy trì có Tiểu Minh vẫn còn ở lại. Mấy hẳn vừa nãy hắn nốt không trôi, tiểu phòng sao rồi, mà Lý Hổ đâu không có thấy. Vừa chạy đi nơi chi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net